Xin chào mọi người nhé à, Hôm nay là 30 Tết rồi Và Sắp đến giao thừa rồi Thì cũng xin chúc mọi người Chuẩn bị bước sang năm mới Một sức khỏe thật tốt và nó mới thành công nhé Hôm nay thì xin mời các bạn đến với tập Tập cuối cùng của Năm Năm vừa rồi, năm âm lịch Để bước sang cái năm mới Và ngày mai sẽ cố gắng lại có một tập cho mọi người Mình đã đọc trước đây rồi Và công chiếu Tập này là tập 325 Đúng ra là muốn rất muốn live stream những cái lúc này với mọi người Nhưng mà chỉ sợ cái hôm đấy nó không có thời gian thôi Ok nhá và xin mời các bạn đến với tập số 325 Vương Đạo Trí Tôn Chúc các bạn có giây phút nghe chuyện thật là thư giãn Và chuẩn bị đón năm mới Vương Đạo chí Tôn Tập 325 Thực lực của Thiện Hoàng rất mạnh Nhưng mà thực lực của hai người mang khăn trùm đầu trước mặt này Lại còn mạnh hơn Làm sao Thiện Hoàng có thể ngờ được rằng Hai tiền tiên nhân đã có thể mang khăn trùm đầu thấp hèn như vậy chứ Bọn hắn vứt tôn nghiêm của tiên nhân đi đâu hết cả rồi Còn nữa Hai người các ngươi đeo khăn trùm đầu có dung mạo của ta và thi đế làm cái quái gì vậy Các người thần kinh hết cả à Vương Khả, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Thiện Hoàng gào lên một tiếng, nhìn về phép Vương Khả cách đó không xa. Vương Khả biến sắc. Thiện Hoàng, ngươi nhìn ta làm gì? Đây không phải là ta làm bại lộ rồi sao? Ta tốt bụng tìm người cho ngươi đánh để hả giận, vậy mà ngươi lại làm ta bại lộ sao? Vương Khả, ngươi lại dám tính kế bọn ta? Ma nhị sợ hãi hết lên. Hoàng thượng, ta đến giúp ngươi. Vâng cả hét lớn một tiếng. Chỉ bằng ngươi sao? Thiên Hoàng đứng ở đằng xa tỏ vẻ khinh thường. Đừng tưởng rằng ta không biết ma tứ đã chết như thế nào. Chẳng qua là tên ma tứ kia suy yếu quá mức. Bị Long Hoàng, Long Ngọc đánh tới chỗ của ngươi. Mới xui xảo đến mức bị giết đấy. Còn hai tên này là tiên nhân đấy. Ngươi giúp ta cái gì chứ? <cười> ngươi thật là có can đảm đấy. Mà Tam cũng bày ra vẻ vô cùng khinh thường. Không phải là ta dũng cảm, Mà là các người dũng cảm đấy. Chọc chân nguyên, thiêu. Vương Khả bất ngờ búng tay một cái, Buồn một tiếng. Đột nhiên ngọn lửa bừng cháy, Bùng lên trên đầu ngón. Đột nhiên, Một ngọn lửa cháy rừng rực bùng lên, Trên đầu của hai tiền nhân. Hai đại tiên nhân phát ra những tiếng thiêu cào thảm thiết. Gì đây? Gì đây? Đây là chuyện gì thế này? thiên Hoàng ở phía xa cũng ngạc nhiên Tại sao bản thân lại muốn làm cho Vương Khả bại lộ? Không phải là cố ý muốn Vương Khả bị xui xẻo, mà chỉ là muốn hù dọa Vương Khả một chút thôi. Dù sao bản thân mà lại bị hắn lừa được chứ? Thằng tiểu tử thối này, người muốn chết sao? Bản thân cũng đang bay về phía Vương Khả là chuẩn bị bảo vệ cho hắn đấy. Vốn tưởng rằng Vương Khả ngay lập tức sẽ cầu xin bản thân bảo vệ hắn. Thế nhưng hắn đây là như thế nào vậy chứ? Một cái búng tay mà đã có thể thu thập được hai tiên nhân rồi sao? Vậy hai tên nhân lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết như vậy Khăn trùm đầu bằng da Bên trong khăn trùm đầu bằng da Có cơ quan Chết tiệt Sao khăn trùm đầu bằng da này lại lại cháy lên vậy Hỏa diễm đây là loại hỏa diễm gì thế Chết tiệt Sao cái khăn trùm đầu bằng da này lại cháy lên vậy Hỏa diễm Đây là loại hỏa diễm gì vậy Là thái dương chân hỏa Đáng chết Thế mà lại là thái dương chân hỏa sao Đốt tới mắt ta rồi gầm một tiếng hai đại tiên nhân ôm lấy đầu đang bị lửa lớn thiêu dường rực liệu bạn sẽ rách khăn trùm đầu bằng da thế nhưng chọc trên quân bị vương khả nhất vào bên trong khăn trùm đầu bằng da đã thẩm thấu ra rồi dính chặt vào mặt giống như là cao da chó vậy căn bản là không thể tháo xuống được nữa đáng chết hỗn đản sau một hồi kêu thảm thiết cuối cùng hai đại tiên nhân cũng có thể dập hết ngọn lửa trên mặt tuy nhiên lúc này trên mặt hai đại tiên nhân bị đốt cho thành cháy đen trông vô cùng chặt vật Vương Khả ta giết ngươi. Ma nhị gào lên. Nhưng một khắc sau. Ma nhị và ma tam đều trầm mặt một lúc. Bởi vì Vương Khả đã biến mất rồi. Trong lúc Thái Dương chân hỏa thiêu rụi đầu của bọn ta. Vương Khả đã bỏ chạy mất ra. Vương Khả khốn kiếp này. Chạy nhanh thật đấy. Hình như ta đã từng bị thấy bức họa của các người. Các người là thiên ma sao? Hơn nữa lại đột nhiên biến mất vào một ngàn năm trước. Các ngươi là... Thiện hoàng hiếp mắt nhìn về phía hai người bị đốt cháy. Cho đen hết cả mặt. Ma nhị. Ma nhị trầm giọng nói. Ma tam. Ma tam cũng trầm giọng nói. Hai người cũng không thể ngờ được rằng. Bản thân cứ bị bại lộ. Mà chẳng biết tại sao vậy. Nhưng mà cho dù bị bại lộ thì đã sao chứ. Bọn ta là tiên nhân. Tiên nhân đấy. Những gì người khác của các người nói là đối thủ của ta sao. Bọn ta cần phải giấu đầu hở đuôi như vậy sao. Ma nhị. Ma tam. Tại sao hai tiên nhân như các người lại đeo khăn trùm đầu bằng da Bà Vương Khả đưa cho các ngươi vậy Các người Có sở thích đặc biệt à Thiện Hoàng trầm giọng hỏi Hai đại tiên nhân sực suốt Người mới có sở thích đặc biệt đi. Người cho rằng bọn ta muốn đeo khăn trùm đầu bằng da để làm sao Làm sao bọn ta có thể biết được chứ Bên trong cái khăn trùm đầu bằng da kia còn có cơ quan chứ Rõ ràng là thằng Vương Khả cố ý chế tạo cho bọn ta <cười> Vương Khả chạy đi đâu rồi Mai nhị nhìn Thiện Hoàng Với vẻ đăng ý Không phải Ta không hiểu Rốt cuộc các người tới Trung Thần Châu chuyến này vì mục đích gì Tại sao phải đeo khăn trùm đầu bằng da mà Vương Khả đưa Các người thích như vậy à? Thiện Hoàng vẫn câu mày hỏi Thích cây rắm Người mới thích đeo khăn trùm đầu bằng da ấy. Nếu người còn tiếp tục nhiều chuyện Có tin bọn ta lập tức đánh chết người hay không Ma Tam Doan Không nhìn ra bọn ta vừa nghe đến khăn trùm đầu bằng da Thì sẽ bực bội sao Ngươi còn nói tiếp sao Vương Khả Người đi ra cho ta. Mai nhị hết đi. Nếu người còn không đi ra. Bọn ta sẽ phá hủy khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 này của người. Giết sạch tất cả mọi người ở đây. Một tên cũng không tha. Mà tam cũng hồ lên. Khách sạn ôn tuyển trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1. Hoàng giác bị hồ hoàng chế chủ. Đã biết sắp xong đời rồi. Hồ hoàng cũng bị vương khả lừa gạt đến đây. Người có tâm đối phó với kẻ vô tâm. Cho dù hai cường giả mà ta dẫn tới đều là thành tiên cảnh. Nhưng mà chắc chắn cũng phải chết không nghi ngờ gì cả. Tên Hồ Hoàng mất não này. Bị mất mấy tấm ảnh uy hiếp đến mức ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Sau này ta sẽ quyết kết cục như thế nào đây? Sau khi Vân Khả giết chết hai người thành tiên cảnh kia. Khẳng định bước tiếp theo chính là giết hắn. Còn cần phải nói sao? Đừng có nghĩ tới việc rời trò. Bây giờ ở ngoài kia đều là người của vương Khả. Người cũng đừng có mà hòng chạy. Hồ Hoàng trợn mắt dọa dẫm. Hoàng giác chợt biến sắc. Quả nhiên, quả nhiên đây là một cái bẫy đặc biệt dành cho để đối phó ta. Nhưng mà, Chẳng lẽ có loanh quanh, khoanh tay chịu chết như vậy sao? Không không được, ta phải, ta phải chạy thôi. Không thể chờ chết chỗ này được. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là pháp bảo của mình. Thọ thần trượng thọ thần quang. Hoàng giác hét lớn một tiếng, bùm một tiếng. Lấy Hoàng giác làm trung tâm, trong nhà mắt vô số ánh sáng màu đỏ phát ra. Ánh sáng màu đỏ xẹt qua ngay lập tức Hồ Hoàng bị ánh sáng màu đỏ cố định lại. Sao sao thế này? Hồ Hoàng cả kinh kêu lên. Hoàng giác chậm rãi lách người ra khỏi trong sự áp chế của Hồ Hoàng. Đây chính là tiên khí của đạo một thỏ thần trưởng là trình độ cao nhất của hồng nhãn hồng nhãn thần thông trong thỏ tộc. Một khi bị ánh sáng màu đỏ quá chặt, ai cũng đừng hỏng đúc nick chờ đợi bị thôi miên đi. Hoàng giác giữ thận đấy. Hoàng Nguyệt nga mau tới giúp ta. Ta không nhúc nhích được rồi. Ma vô vô. Ta còn ngăn cản Thôi Miên giúp ta. Nhanh lên. Hồ Hoàng kêu gào Hoàng giọng. Cái gì? Hoàng giác. Người dám? Hoàng Nguyệt Nga ở trong phòng sát vách gầm lên một tiếng giận dữ. Lập tức phá tường. Đổ nhảy ra. Hoàng giác biến sắc. Đáng chết. Thôi Miên không thể nào vào trong tích tắc được. Mà cần phải có thời gian. Nếu không. Hoàng giác cả giận nói. Hoàng giác muốn tới giết Hồ Hoàng. Nhưng mà hiện tại hồ Hoàng Nguyệt Nga đã xông vào Hoàng Giác biết chắc cái gì cũng không thể làm được nữa Hắn ngay lập tức bay thẳng ra ngoài phòng Âm một tiếng Cũng vào lúc này Đám người sắc dục thiên đang ở bên ngoài Thúc dục như ý tam bảo Trong nhà mắt bao trùm xuống cả toàn bộ khuôn viên sản nghiệp thần vương Đã xảy ra chuyện gì Vô số khách hàng bên ngoài Hoàng sợ hết đến Mà Hoàng Giác vừa biến mất Hoàng Nguyệt Nga chỉ Là vỗ Hồ Hoàng một cái Ngay lập tức Hồ Hoàng đã có thể cử động lại Nhanh đến Hoàng Giác chạy rồi Hoàng Giác đang cầm thỏ thần trượng trong tay Nhanh lên Đừng để hắn chạy thoát Hồ Hoàng đập tức gầm lên một tiếng rung trời Hắn chạy không thoát đâu Hoàng Nguyệt Nga nói với vẻ tự tin Tất cả mọi người nghe đây Dốc hết sức tìm kiếm tung tích của Hoàng Giác Đều tra hết tất cả những người mặc áo đen cho ta Hoàng Nguyệt Nga hô lên Vâng Ngay lập tức tiếng đáp lại của hàng ngàn đệ tử chiến thần điện truyền đến từ bên ngoài Bên kia Có người hô lên Hoàng giác hốt hoàng bỏ chạy. Hiện tại lại bị đại tử điện chiến thần để mắt tới. Hoàng Nguyệt Nga bảo hộ Hoàng kia đã lập tức có thể giết tới nơi đây rồi. Bây giờ Nhữ Tam Bảo lại còn phong tỏa khắp nơi. Đây chính là bắt rùa trong hũ mà. Bản thân còn chạy trốn được sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng giác căn bản không dám lấy cứng đối cứng. Đến như lúc này lấy cứng đối cứng, chính là đang muốn chết mà. Thế nhưng bây giờ khắp nơi đều là đại tử chiến thần điện, còn có vô số nhân viên công ty Thần Vương. Tất cả những người mặc áo đen đều phải điều tra. Hiện tại hắn còn có thể trốn được sao? Đóng tất cả âm chứng trận lại. Tìm cho ta. Hoàng Ngân Nga hết đi. Lập tức phía dưới mà như ý tam bảo đang bao trùm trong nhé mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Nếu đóng hết âm chứng trận lại. Tất cả chỉ cần thần thức quét qua một cái. Tất cả những người mặc áo bào đen đều sẽ bị bại lộ. Cho dù Hoàng Giác cũng không thể trốn thoát được. Làm sao bây giờ? Hoàng Giác sầm mặt lại. Nhìn thỏ thần trưởng trong tay. Thỏ thần trưởng được luyện chế từ đôi mắt của một con thỏ. Thỏ tiên thời trước có thể chứa tiên lực rất lớn, tuy nhiên tiên lực có hạn. Nếu muốn thôi miên người khác, cần phải hao tổn phần tiên lực này. Mỗi một lần thôi miên người khác như là vậy, đã phải tu bổ rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng mà hôm nay không còn cách nào khác, chỉ có thể kích phát hết toàn bộ tiên lực của hồng nhãn thần thông đến mức cuối cùng rồi. Tiên lực nhập vào thân thể đã. Hoàng giác thúc rồi một tiếng, bùm một tiếng. Đột nhiên viết trên quyền trưởng đầu thỏ xuất hiện rất nhiều vết giản. Trong nhé mắt toàn bộ quyền trượng đầu thỏ vỡ vụn ra để lộ ra cái tròng mắt đỏ tươi dưới sự thúc giục của Hoàng Giác. Hai tròng mắt đỏ tươi đang tan ra trong nhé mắt. Sau đó nhấm vào da thịt của người Hoàng Giác. Trật thiết làn da Hoàng Giác hoàn toàn biến thành màu đỏ. Sau đó phát ra một quần màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Ta là Vương Khả. Tất cả những người nhìn thấy ta đều tự động bị thôi miên. Coi ta thành Vương Khả. Ta là Vương Khả. Ta là Vương Khả. Ta là Vương Khả Hoàng giác siết chặt năm đấm Thúc giục tiên lực thôi miên đến mức lớn nhất Tìm được ngươi rồi Hoàng giác ở đây Bộ Dung đảo cầu rúng to một tiếng Nhào từ phía trước Thế nhưng sau khi kéo bũ ác bào của hoàng giác ra Sắc mặt lập tức thay đổi Vương khả Sao ngươi lại tới đây Bộ Dung đảo cầu kinh ngạc kêu lên. Hoàng giác thở vào một hơi nhẹ nhõm Thành công rồi Bọn hắn đã xem ta thành vương khả rồi Ta không sao Các người cứ bận việc cùng ngươi đi. Hoàng Giác nói. Được. Bộ dung đảo cầu xông ra ngoài và mặt vô cùng nghi hoạc. Mà lúc này Hoàng Giác giải bước nhảy lên trời. Ngay lập tức rất nhiều người đưa mắt nhìn theo. Ông chủ. Nhân viên công ty Thành Vương Cả Kinh kêu lên Là ông chủ Vương. Rất nhiều khách hàng hôi đến đầy kinh ngạc. Vương Khả. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng Ngệt Nga phía xa cũng bay tới thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Hiện nên tất cả mọi người đều nhận nhầm Hoàng Giác thành Vương Khả rồi Hoàng Giác mừng rỡ trong lòng Nhưng mà không dám lưu lại Dù sao một lát nữa Vương Khả thật Tới thì biết làm sao được chứ hơn nữa phần tiên lực này cũng không duy trì được quá lâu Bản thân hắn không thể giả mạo Vương Khả đâu có lâu Ta không sao Ta muốn đi ra ngoài Hoàng Giác nói Nói xong Hoàng Giác điền bay lên trời Để cho ta ra ngoài Hoàng Giác lớn tiếng kêu lên Trên trời cao Từ một tỉnh trong luân hồi bàn chợt sừng suốt Ồ, lão sư tiến vào phạm vi nhĩ tam bảo từ bao giờ nhỉ? không thể nào có chuyện đó được, không ai có thể từ bên ngoài đi vào mà, không phải vừa rồi lão sư đang ở bên ngoài sao? từ một tĩnh cả kinh kiêu lên, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mà người trước mặt chính là vương khả mà, từ một tĩnh vung tay lên, mở ra một lỗ hồng cho hoàng giác, hai mắt hoàng giác chợt sáng lên, lập tức lao ra ngoài, phù một tiếng, hoàng giác giải bước ra khỏi phạm vi của nhĩ tam bảo. Hoàng chốc đã ra đến bên ngoài kết giới. Vừa nhìn ra được bên ngoài, hoàng giác chợt biến sắc. Bởi vì hắn ta nhìn thấy thiện hoàng. Tên vương khả này lòng dạ thật sự quá ác động mà. Chỉ vì muốn đối phó ta, mà ngay cả thiện hoàng cũng mời tới rằng khốn kiếp thật. Cũng may là ta có thỏ thần trợ. Hoàng giác hoàng sợ. Hoàng giác vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy hai người mặt đen thui. Biểu cảm hai người mặt đen thui kia cũng sững sợ cái thằng vương khả này dễ lừa cả như vậy sao? ta vừa dọa một câu, còn không đi sẽ giết toàn bộ tất cả người trong quân viên sản nghiệp thần vương xuống một, mà vương khả này đã tự mình lòi ra rồi à? Bà tam hỏi với vẻ kinh ngạc. vương khả đi ra rồi sao? <cười> lần này để ta xem ngươi trốn đi đâu nào? ma nhị cũng nói một cách hớn hở. thiện hoàng phía xa kia cũng chật biến sắc. vương khả, sao không lại đi ra chứ? từ bao giờ mà ngươi trở nên dũng cảm như vậy? thà chết để bảo vệ người khác sao? chuyện này. Chuyện này không hợp lý nhỉ. Trong lúc nói chuyện. Thiện Hoàng đập tức nhào tới. Bay thẳng tới chỗ hoàng giác. Đang vô cùng bông lung kia, Bùng một tiếng. Đáng tiếc là. Mai nhị đứng đó gần hơn. Một phát đã túm được hoàng giác. Bắt được rồi. <cười> Thì ra bắt Vương Khả lại đơn giản như vậy. Mai nhị cười to nói. Thả Vương Khả ra. Thiện Hoàng hét đớn một tiếng. Âm một tiếng. Ma tan trở tay. Đánh lại một trường về phía Thiện Hoàng. Cái đảm tức cú va chạm khiến cho cả người của Thiện Hoàng dừng lại. Nếu như đã bắt được Vương Khả rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Ma nhị hô tỏ, buồn một tiếng. Trong nhà mắt ma nhị và ma tam đã lướt nhanh về phía xa kia. Đứng lại! Thiện Hoàng cũng hét đớn một tiếng đuổi theo tôi đó. Không hay rồi. Vương Khả bị bắt đi rồi. sắc dục thiên cả kinh kêu lên. Sao Vương Khả đã bị bắt đi? Lẽ nào trước đây ta nhìn lầm Vương Khả? Vương Khả là người có tinh thần dũng cảm hy sinh sao? Hắn thả hy sinh bản thân mình mà cũng vẫn, vẫn muốn cứu vớt mọi người à? Theo một thuận thủy vội vàng bay tới cũng trố mắt nói với vẻ không thể tin rồi. Đúng lúc này, một thân ảnh bay ra từ trong khu rừng bên cạnh. Đây không phải là Vương Khả, thì còn là ai nữa? Vừa rồi có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên, hai tiên nhân kia cùng với thiện hoàng lại bay đi mất thế? Vương Khả hỏi với vẻ tò mò. Xoẹt một tiếng Tây môn thuận thủy Xác dục thiên Và đám người thúc dục nghĩ tam bảo cách đó không xa Cùng quay đầu lại nhìn Vâng khả Sao người lại ở đây Xác dục thiên cả kinh kêu đến ta vốn dĩ vốn ở đây mà Vừa rồi tên ma nhị kia xảy ra chuyện gì vậy hắn bắt được ai mà lại chạy đi một cách vui vẻ như vậy chứ Vâng khả tò mò hỏi Lão sư Người bị bắt lúc nãy không phải là ngươi sao Tây môn tĩnh cũng mở mắt Ngạc nhiên hồ định. Ta sao? Không phải ta đang ở đây sao? Hơn đó ta mặc y phục màu trắng. Còn cái người bị bắt kìa mặc y phục màu đen. Ngươi không nhìn ra à? Vân Khả trừng mắt nói. Thế nhưng rõ ràng người chúng ta nhìn thấy là ngươi mà. sắc Tục Thiên cũng trợn mắt nói. Đầu các ngươi bị hỏng hết à? Không phải ta đang ở đây sao? Vân Khả trừng mắt mắng. Lẽ nào bọn ta hoa mắt à? Vậy Ma Nhị và Ma Tam đã bắt được người nào mà lại vui vẻ như vậy nhỉ? Tên một thuận thủy thắc mắc. Ta làm sao biết là bọn hắn đang vui vẻ việc cái gì chứ? Vương Khả trợn to mắt nói. Về mặt Thiện Hoàng đầy lo lắng. Mặc dù bản thân không thích Vương Khả, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới việc để cho Vương Khả chết. Nếu như hắn chết rồi, bạn thêm phải nói với Úng Nguyệt như thế nào chứ? Trước lúc trở về, Úng Nguyệt đã dặn đi dặn lại, nhất định là phải bảo vệ tốt cho Vương Khả. Lúc ấy bản thân đã khịt mũi coi như thường Đồng thời cũng ghen tị với mức Chỉ muốn trở về ngay lập tức Để đập Vương Khả một trận Mẹ kiếp Làm gì có chuyện nhạc phụ bảo vệ nữ tế như vậy chứ Nhưng mà hiện tại mình đang ngay bên cạnh Thế mà lại để cho người khác giết Vương Khả như vậy bản thân còn không bị U Nguyệt oán hận đến chết sao Đứng lại đó Thiện Hoàng hét liền Nhưng biết làm sao được Hai người phía xa kia là tiên nhân đấy Tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều so với Thiện Hoàng Lúc này lại dừng lại Nói đùa cái gì vậy Để bắt được vương khả mà hai chúng ta phải chịu đựng hơn một tháng Là còn đeo khăn trùm đầu bằng da nhục nhã kia Là còn bị thiêu đốt tới bức cháy đen thui thế này Bây giờ ngươi lại nói với ta Bảo ta dừng tay Người thối lắm Cứ như vậy Một bên nhanh chóng rời đi Bên kia thì nhanh chóng đuổi theo Chứ có hoàng giác đang bị ma nhịn nắm trong đồng bàn tay Lúc này dường như đang phát hiện ra điều gì đó bất thường Là các ngươi à Là các ngươi tới cứu ta Không đúng Hiện tại ta đang là hai vị trên người các người được phát ra hào quang. Thế bảo các người lại là tiên nhân à? Thật tốt quá. Các người là tiên nhân. Tên Vương Khả kinh chết chắc rồi. Sao các người không nói sớm chứ? Hai vị. Các người chạy làm gì vậy? mau quay lại giết chết Vương Khả đi chứ? Hoàng giác kêu lên một cách đầy kích động. Ma nhị và ma tam đang phi hành liền trước mắt nhìn Vương Khả trong tay. Người đang nói tào lao gì chúng ta đấy? Người không phải là chính là Vương Khả sao? Hoàng giác thấy hai người đang nhìn mình như một kẻ ngốc, lập tức biết lý do tại sao. Hai vị thượng tiên, ta, ta không phải là Vương Khả, ta là Hoàng giác, ta là Hoàng giác. Hoàng giác kích động kêu lên, Vương Khả, người đang nói ta mắt mù sao? Ngay cả ngươi là Vương Khả hay là Hoàng giác mà không phân biệt được sao? Ma nhị lạnh độc, đúng. đúng vậy, nếu ngươi là Hoàng giác, lão tử sẽ móc hai con mắt của ta ra. Ma tam trợn mắt nói. Hoàng giác nghệt mặt. Làm sao bây giờ? Ta phải giải thích như thế nào đây? Tuy nhiên cũng không cần hoàng giác giải thích. Bởi vì thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ trên người hoàng giác cũng từ từ mở đi. Nhưng một toàn bộ tiên lực của thỏ thần trượng đều đã được sử dụng hết. Vù một tiếng. Ánh sáng màu đỏ chật lẽ lên. Hiệu quả thôi miên biến mất hoàn toàn ngay lập tức. Vốn dĩ đang là vương khả đột nhiên biến thành hoàng giác. Trong lúc đang phi hành, Mai Nhị lơ đãng nhước mắt nhìn vương khả. Bỗng nhiên cả người chợt sững lại. Người đâu rồi? Không thể nào. Kẻ nào có thể trộm người từ trong tay của ta chứ? Mai nhị lập tức dừng lại trên một vùng biển rộng hét lên với vẻ kinh hãi Mà tam đang bay về phía trước nhìn thấy mai nhị không bay tới. Cũng sững một chút. Rồi bay trở lại. Mai nhị? Ngươi làm gì vậy? Còn không bao đi? Ma tam trường mắt kêu lên. Hắn... Hắn thay đổi rồi. Vâng hắn thay đổi rồi. Mai nhị hét lên cả kịch ma tam cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy vương khả bị ma nhị túm tay, túm trong tay biến thành hoàng giác. ma tam dụ dỗ con mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Buồn một tiếng, thiện hoàng từ phía xa cũng đang bay gần đến. sao các người không bay thế? vương khả đâu? các người nắm vương khả đi đâu rồi? thiện hoàng trừng mắt quát lên. ma nhị, ma tam đều ngẩng mặt. hai người cùng nhau nhìn hoàng giác trong lòng bàn tay của ma nhị không đúng lúc trước người mà ta nhìn thấy chính là Vương Khả, tay ta cũng không hề buông ra, không thể nào bị đánh cháo được trừ phi Vương Khả biết thuật biến hóa. Ma nhị sầm mặt lại, Vương Khả, ngươi tưởng rằng ngươi biến thành Hoàng Giác thì bọn ta sẽ không nhận ra ngươi sao? Ma tam giữ tận hỏi, đây đây là Vương Khả. Thiện Hoàng phía Sa cũng trố mắt nhìn, vất vả không thể tin nổi. Hai hai vị thượng tiên, ta thực sự là Hoàng Giác mà. Ta không phải là Vương Khả. Vừa rồi chỉ là ta đã dùng tiên khí thỏ thần trượng để thôi miên tất cả mọi người. Ta mới có thể thoát ra được ngoài. Ta còn có mối thù không đội trời chung với Vương Khả mà. Các người biết rõ mà. Các người kiểm tra ta đi. Các người kiểm tra ta đi. Hoàng Giác sốt sáng giải thích. Thiện hoàng cách đó không xa trừng mắt nhìn về phía Hoàng Giác. Vậy vừa rồi trong lúc nguy cấp, Khi mà ma nhị và ma tam đang muốn bức Vương Khả ra ngoài. Tại sao mà lại muốn đi ra làm thế thần cho Vương Khả? Hoàng Giác đen mặt. Ta đi làm thế thân cho Vương Khả bao giờ chứ? Đúng vậy. Vừa rồi tại sao người lại muốn giúp Vương Khả? Ba nhị trợn mắt hỏi. Lẽ nào Người đã làm hòa với Vương Khả rồi sao? Thiện Hoàng câu mày. Ta không có. Ta bảo Vương Khả là có mối thù không đội trời chung. Hắn và Trương Đi Nhi đã giết nhi tử của ta. Lại còn tiêu diệt một đám nguyên thần phân thân của ta. Khiến tụi ta thân bại danh liệt. Ta muốn nắn chết mà. Hoàng giác kêu lên. Ma nhị và ma tam ngược lại không quan tâm đến lời thề thốt của Hoàng Giác. Máy mắt càng ngày càng đỏ lên. Vừa rồi bọn ta sắp bước được Vương Khả đi ra. Bọn ta đã sắp bắt được Vương Khả rồi. Thế nhưng ngươi lại đột ngột xuất hiện gánh trách nhiệm thay cho Vương Khả. Đây là ngươi cố ý. Nhất định là cố ý mà. Bằng không thì làm sao bọn ta có thể rơi vào bẫy của Vương Khả được chứ. Ngươi muốn chết. Ngươi thế mà lại cùng Vương Khả lừa gạt ta. Ma nhị gần lên từng chữ. Ta không có. Hoàng Giác. Hoảng sợ phủ nhận. Thiện Hoàng đứng cách đó không xa, nhấn mạnh: Nếu người đã về cùng một phe với Vương Khả, vậy thì hôm nay, chậm sẽ cứu người trước. Đợi khi nào quay về, ngươi và Vương Khả giải thích rõ thêm cho chậm. Nói xong, Thiện Hoàng lập tức nhào tới, bùm một tiếng. Bà Tam lập tức đánh ra một trường để tiếp chiêu của Thiện Hoàng. Cú va chạm cực lớn đã kéo theo lốc xoáy kinh hoàng đi tới, khiến cho vùng biển trên dưới nổi lên từng cơn sóng thần khủng khiếp. Hoàng giác đột nhiên phát ra một tiếng kêu la vô cùng thảm. Chỉ nhìn thấy Ma nhị thuận quá hóa giận, trong nháy mắt đã xé xác Hoàng giác ra. Chờ một chút, Thiện Hoàng cả kinh kêu lên, nhưng mà muộn rồi, Hoàng giác đã bị xé thành từng mảnh, thi thể máu tươi văng tung tóe trên không trung, chết cực kỳ thảm thiết. Lần này đồ sát để cho Ma nhị phát chết hết những phận uất ngập trời trong hơn một tháng này. Một tên yêu ma, không nghe lời Thiên Ma chúng ta. Lại dám bày miêu tính kế chúng ta cùng với Vương Khả Nên giết Cách đó không xa Mà tam phẫn nộ Thế thể Hoàng Giác đang tung lên Tới chết cũng không thể ngờ được rằng Cuối cùng bản thân cũng là không chết trong tay Vương Khả mà lại chết trong tay của hai tên thiệt mà Ta là người vô tội mà Nếu sớm biết như vậy ta đã không mời các người tới giết Vương Khả rồi Ta không cam tâm Đáng tiếc Hiện tại Hoàng Giác đã chết rồi Đã không có cơ hội mà giải thích Các người đáy mắt của thiện hoàng run lên. Ma nhị và ma tam đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía thiện hoàng. Lại nói tiếp. Hai người cũng không muốn giết nhau với thiện hoàng. Dù sao thiện hoàng cũng không có gây thương tổn gì lớn cho mình. Nhiệm vụ của thiên ma là mê hoặc những kêu hùng của chính đạo khắp thiên hạ Nhập ma. Mà không phải là tàn sát kêu hùng của chính đạo khắp thiên hạ Hơn nữa nếu không phải là bất đắc sĩ. Hai người cũng không muốn đánh nhau tới bức người chết ta sống với thiện hoàng. Bởi vì cái chết của ba tứ rõ bồn một, một trước mắt Lỡ như thiện hoàng Cũng có cách giết chết thiên ma Thì phải làm thế nào Vương khả Vẫn còn trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số một Ba tạm nói Chúng ta bị hoàng giác lừa rồi Hắn này chết cũng đáng đời Hiện tại chúng ta quay lại Chắc chắn vương khả vẫn còn ở đó Chúng ta tiếp tục lấy tính mạng của tất cả mọi người Trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số một Để uy hiếp cái thằng vương khả đó Ta không tin vương khả sẽ không đi giặc Ma nhị trầm giọng nói được Ma Tam đáp lại một tiếng Âm một tiếng Ngay lập tức Ma Nhị và Ma Tam bay thẳng về phía thiện thần đô Sắc mặt thiện hoàng đứng bên cạnh cũng đơ ra Mẹ kiếp Điên nhân thì giỏi lắm sao Điên nhân thì dám không để chấm vào mắt rồi sao Chấm một mực đuổi theo từ thiện thần đô tới tận đây Các người đã coi chấm như là không khí à Các người thực sự cho rằng chấm không giết được các người sao Thiện hoàng cũng tức giận không nhẹ Khi còn ở Nam Thần Châu Thiện Hoàng bị thi đế đấm. Bị uất ức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo thi đế là nhạc phụ của mình chứ? Nhưng mà hôm nay bị hai tên thiên ba phớt lỡ. Đây là khinh bỉ một cách vô cùng rõ. Với tính cách kiêu ngạo của Thiện Hoàng, làm sao có thể nhịn được chứ? Chuyện này còn rục nhã hơn so với thi đế đánh. Âm một tiếng. Thiện Hoàng đã bước trực tiếp đuổi theo hai đại tiền nhật. Ba người nối đuôi nhau. Chẳng mấy chốc đã bay về phía khuôn viên sàn gặp thần Vương số một. Vương Khả không chạy thoát được đâu chạy trời không khỏi nắng đâu. Quân viên sằn gặp thần vương số 1 ở kia. Ta xem hắn còn có chịu ngoan ngoãn đi ra. Ma nhị nói với vẻ vô cùng dữ tợn. đúng đấy. chỉ cần vương khảo ở đó. vậy thì chúng ta có thể dùng quân viên sằn gặp thần vương số một để uy hiếp hắn. ta xem hắn còn có thể chịu ngoan ngoãn nghe lời hay không. Ma tam cũng gần lên tường chứ. tốc độ chạy đến của hai người rất nhanh. chẳng mấy chốc đã tới quân viên sản gặp thần vương số 1 ầm một tiếng. vừa đến nơi. Thân hình hai người trận rừng này dẫn ra một cơn gió trực tiếp thổi thẳng tới khắp nơi trong khu rừng. Khi vừa đến nơi thì khí thế hưởng ngực và mặt dữ tợn. Nhưng đến nơi rồi, cả hai người đều sững sờ, mặt đanh lạnh. Tại sao? Tại sao lại như thế này? Mai nhị trợn to mắt, nói với vẻ không thể tin nổi. Vương khả Đông. Vương khả Đông! Hắn chặn hết đường sống của chúng ta rồi, hả bắt chúng ta không còn đường để đi sao? Mà Tàm sững sờ họ một cách kinh ngạc. Chỉ thấy quân viên sản nghiệp thần vương số 1 ở trước mặt đã không thấy đâu nữa. Chính xác là không còn nữa. Phía trước quân viên sản nghiệp thần vương số 1 có một cái hố to. Mà quân viên sản nghiệp thần vương ở phía trên không cánh mà bay. Toàn bộ biến mất. Là Đại Lạc Kim Bát. Hình dạng cái hố này giống như là cái đáy của Đại Lạc Kim Bát biến to ra. Sau đó đào hết toàn bộ quân viên sản nghiệp thần vương xuống một toàn bộ rời đi. Ma nhị trận mắt nói. Ta, ta thấy rồi. Mà Tam cũng chố mắt đáp. Làm sao hai người có thể ngờ được rằng tên Vương Khả này lại làm việc dứt khoát như vậy chứ? Chẳng những là hòa thượng bỏ trốn mà ngay cả miếu cũng dọn đi luôn sao? Làm sao bây giờ? Không có người của Vương Khả. Chúng ta hiếp Vương Khả đi như thế nào được? Mà Tam lướt nhìn về phía ma nhị. Người hỏi ta ta hỏi ai bây giờ? Ma nhị cấu kỉnh này. Chỉ vì truy tìm vương khả mà hơn một tháng nay hai người đã sắp suy sụp rồi cảnh tượng trước mặt lại càng giống người đã đang cười nhạo việc bản thân đã tốn công vô sức hơn hơn tháng này một cách vô vô tình vậy tại sao tìm vương khả lại khó khăn như vậy chứ âm một tiếng đột nhiên một thân ảnh lại lần nữa bay tới phía sau là thiện hoàng đã quay lại suốt cả dọc đường vẻ mặt của thiện hoàng lo lắng không thôi sợ rằng vì muốn bức vương khả đi ra mà hai tên tiên nhân này sẽ đại khai sát giới dù sao nơi đây, đây cũng là bên ngoài thiện thần đồ nếu để, để người ta đánh đến tận cửa máu chảy thành sông thể diện của mẫu của bản thân cũng không có còn nữa nhưng sau khi đến đây thiện hoàng mới bỗng nhiên phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi tên vương khả kia đã cuốn hết tất cả mọi người cùng chạy trốn rồi sao chắc hẳn là nội tâm hai tên tiên nhân này sụp đổ rồi nhỉ hahaha <cười> thiện hoàng đột nhiên bật cười thành tiếng nhìn thấy hai tiên nhân này bị chịu ủy khuất thiện hoàng cũng rất vui làm hại bản thân uổng công chạy tích chạy đuôi lâu như vậy hai đại tiên nhân nước mắt nhìn thiện hoàng cách đó không xa lúc này dĩ nhiên là vô cùng tức vương khả người đi ra cho ta ma nhị hét lên một tiếng thật to bù một tiếng giọng nói của ma nhị truyền khắp đất trời hàng ngàn núi sông khắp nơi của thiện thần đô đều vang vọng âm thanh của ma nhị trong một khu rừng ở nơi xa vương khả đang đứng chung một chỗ với tây môn thuận thủy Vẻ mặt của Vương Khả lộ ra một tiếng khinh thường. Hai người các người bị điên à? Ta đi ra sao? Đùa cái gì vậy? Ta chỗ này thoải mái biết nhường nào? tiêu buôn thuận thủy đứng cạnh cười khổ. Vương Khả, lúc trước ngươi chưa từng nhắc tới có tiền nhân tìm ngươi gây chuyện nha. Ta làm sao mà biết? Được rồi, đừng để tới bọn hắn nữa. Bọn hắn hét khổ, khàn cả cổ họng bọn hắn. Hét mệt rồi tự khắc đi thôi. Vương Khả khoát tay hỏng. Ở phía xa, Thiện Hoàng cũng diễu cợt nói Các người đã không có thứ gì Uy hiếp Vương cả <cười> Hắn ra ngoài sao <cười> Về mặt ma nhị dữ tận Lại gào lên một lần nữa Vương Khả Ta biết người đang ở gần đây Nếu người còn không ra Ta sẽ tàn sát thiên thần đồ Ta sẽ tàn sát cả thiện thần đồ Một tên cũng không thả Ta sẽ giết sạch toàn bộ Đúng thế Vương Khả Nếu người còn không đi ra Chúng ta sẽ giết sạch tất cả bọn người trong thiện thần đô. Ma tam cũng hét lên. Cách đó không xa. Sắc mặt của thiện hoàng đơ ra. Các người bị điên à? Thiện thần thô là địa bàn của chấm chứ không phải của vương khả. Các người giết người của chấm làm cái gì chứ? Thiện hoàng nhìn hai tiên nhân mặt đen này. Với sắc mặt khó coi. Nhưng bọn họ luôn bồm gào thét uy hiếp vương khả. Chỉ cần vương khả không đi ra sẽ giết sạch toàn bộ dân chúng của thiện thần đô. Mẹ kiếp đây là người các người, đây là các người xem như người chết sao? không nhìn ta mới là chủ nhân của đại thiện sao? không nhìn thiện thần đồ này là đầu của ta sao? con dân hoàng triều đại thiện nghe đây, hiện tại có hai tên yêu ma xung vào thiện thần đồ, muốn phá hủy thiện thần đồ, muốn giết hại con dân đại thiện. ngày hôm nay chậm sẽ để cho hai tên yêu ma này biết thế nào là ta không thể thắng được chính, như thế nào là dân không thể nhục. bây giờ tất cả con dân hãy giơ tay phải lên cho chậm mượn sức mạnh. Chẳng muốn dùng sức mạnh của mọi người để chém chết hai tình yêu ma kêu căng kêu mặn này Thiện Hoàng hét đi một tiếng Âm một tiếng Biển công đức của Hoàng triều Đại Thiện lập tức sôi trào lên từng cơn Sau đó lời nói của Thiện Hoàng được mây công đức Nhanh chóng truyền đến tai của tất cả con dân Thiện Hoàng Nghe thấy Thiện Hoàng muốn mượn sức mạnh Con dân Đại Thiện cũng hơi sừng sốt một chút Dù sao từ trước đến nay chưa từng có ai bá đạo hơn Thiện Hoàng Vậy mà hôm nay lại muốn mượn sức mạnh của dân Cái tên yêu ma này là mạnh đến mức nào đây Dân chúng vẫn cực kỳ ủng hộ đại thiện Dồn dập nhức tay cho mượn lực Trong nháy mắt Sức mạnh quần cuộn giống như là sông nước hội tụ Bay thẳng tới biển mây công đức ở thiện thần đô Sau đó cùng với một tiếng giống ngâm rồng ngâm vang lên Biển mây công đức ngưng tụ tạo ra một con kim long khổng lồ Mang theo sức mạnh của dân chúng Hòa vào thân thể của thiện hoàng Bù một tiếng Ngay lập tức Quanh người của thiện hoàng bộc phát ra một luồng khí lực vợ vung tay lên Thiện thần kiếm trong nháy mắt bay vào trong tay hắn, Một lông khí tức mạnh mẽ đến tột cùng bộc phát ra, khiến cho hai đại, hai đại tiên nhân biến sắc. Chết tiệt. Bọn ta đang uy hiếp vương cả, người kích động làm cái gì vậy? Thiện Hoàng, bọn ta không tìm gây. Ma Nhị trợn mắt nói bằng mẹ phiền muộn. Người muốn giết con dân của chấm, thế mà bảo là không trêu trọng chấm sao? Nếu như hôm nay đã tới đây, vậy thì đừng có đi nữa. Ma Nhị, hãy nhận lấy cái chết đi. Thiện Hoàng hét lên, Âm một tiếng Thiện thần kiếm phóng ra Trong nháy mắt một đưa kim quang xuyên bầu trời chém bạch một kiếm lên người của Ma Tam tà. Ma Tam thông nút gấp gáp Lại bị một kiếm đánh tới Trừng mắt hét lên Không phải người chấm ba nhị sao Sao đột nhiên là kiếm của người lại có chuyển hướng Chấm về phía, phía ta như vậy chứ Chấm nhìn người ngứa mắt Thiện hoàng hô lịch Âm một tiếng Trong nháy mắt Đại trận chiến giữa thiện hoàng và Ma Tam đổi lên Lúc này gió lốc kinh khủng sông thẳng lên trời Hai người càng đánh càng lên cao cú va chạm khủng khiếp khiến cho toàn bộ thiện thần đô Bị chấn động mạnh mẽ Bên trong thiện thần đô Tự động mở ra đại trận Ma nhị ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Quan sát trận chiến giữa thiện hoàng Cùng ma thập tam hai mắt hiếp lại Thiện hoàng Cửu trọng thành tiên cảnh Điều động sức mạnh của một quốc gia Sức mạnh thực sự có thể đối kháng Với ma tam rồi Tuy nhiên sức mạnh của ngươi là sức mạnh đi mượn Không bao lâu nữa sẽ tiêu hao cạn kiệt thôi. Nếu đánh thêm một trận nữa, đánh một lúc nữa, thật lực của người sẽ giảm xuống. <cười> Như vậy mà cũng dám hỗn láo với bọn ta. Ma nhị tỏ vẻ khinh thường nhìn về phía thiện hoàng. tuy rằng lúc này thiện hoàng rất là hung mãnh, Ngay cả ma tam cũng đánh cho lui về phía sau liên tục. Nhưng mà ma nhị không sợ. Bởi vì thiện hoàng không thể kéo dài. Ma nhị không thể giúp đỡ thiện hoàng. Mà tiếp tục, cúi đầu, nhìn về phía thiện thần đồng. Vương Khả Ngươi không nghe thấy những lời nói của ta sao Nếu còn không đi ra Ta sẽ tàn sát toàn thành đấy Đến lúc đó đừng có học một người nào có thể sống sót Ngươi muốn chờ mắt nhìn dân chúng thiện thần đô chết vì ngươi sao Ma nhị hết lên đầy hung dữ Tiếp tục uy hiếp Vương Khả Ma nhị Cái thằng thần kinh nhà ngươi Ngươi không nghe thấy những lời chấm vừa nói hay sao Toàn bộ thiện thần đô đây là địa bàn của chấm Ngươi uy hiếp cái thằng Vương Khả làm gì Ngươi thực sự không để chấm vào mắt đúng không tiếng cào thét của thiện hoàng truyền tới ma nhị vốn đang kinh thường. nhưng một đột nhiên bộ đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt chém đinh đầu hắn cái gì thế mặt ma nhị biến sắc. ầm một tiếng ma nhị bị một kiếm mạnh mẽ của thiện hoàng chém bay trở ngược trở lại tiền kiếm vội vàng lấy ra từ trong tay nổ tung vỡ vụn trong nháy mắt ma nhị nhìn về phía thiện hoàng cách đó không xa với vẻ mặt không thể tin nổi Không phải vừa rồi ngươi đang giao chiến với ba Tam ở trên không trung sao? Ma Tam đâu? Ngươi đi đâu rồi? Sao lại chỉ có một mình ngươi đi xuống vậy? Ma Tam đâu rồi? Ma Nhị Hoàng sợ đến. Chuyện này thật là khó hiểu. Một tiên nhân mà lại biến mất đi đâu rồi? Tại sao có thể như vậy được chứ? Ta vừa cúi đầu một lát, người đã biến mất đâu rồi? Ba Tam là tiên nhân mà, là tiên nhân mà. Đợi ta chém xong ngươi, ngươi sẽ biết. Thiện Hoàng giữ tợ nói. Ầm một tiếng. Ngay lập tức, một kiếm tiếp theo chấm bay Ma Nhị ra ngoài. Ma Nhị lại tiếp tục lấy ra một thanh trường kiếm, ngay đón công kích dài đằng của Thiện Hoàng. Người giết Ma Tam rồi sao? Không, không. Làm sao có thể chứ? Lẽ nào chính đạo thực sự có thể tùy ý chấm giết Ma Tam sao? Không. Ma Nhị gào thét đến đầy hoàng sợ. Lúc này Ma Nhị thực sự rất sợ hãi. Ma Tam cứ chết một cách lạng lẽ như vậy ơ. Ta còn chưa nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Vậy mà đã chết rồi à Bây giờ ma nhị cảm thấy tê tái cả ra đầu. Quay đầu muốn bỏ chạy. Thiện thần đô là người muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi sao? Ở lại đây cho chậm Thiện hoàng lạnh lùng Buông một tiếng. Lại là một kiếm. Trong nhà mắt đánh cho ma nhị bay thẳng lên trời. Không thể nào. Không thể nào. Lực lượng của người tuy rằng rất mạnh. Nhưng mà ma tam không thể nào bị giết trong tích tắc như vậy. Sao người có thể làm được chứ? Không thể nào. Ma nhị sợ hãi kêu gào Nếu như người khoanh tay chịu trói Chẳng có thể chừa cho người một con đường sống Bằng không Mà Tam chính là kết cục của người Thiện Hoàng bay ra bộ mặt vô cùng dữ tận Tiếp tục dùng trường kiếm chém tới Sắc mặt của ma nhị hoàn toàn đã thay đổi Mà Tam thực sự đã chết rồi sao Rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy Chạy à Đúng vậy Chạy mau! Ngay lúc Ba nhị quyết định bỏ chạy Thì đột nhiên một tiếng gào to của bà Tam từ trên cao chuyển xuống Ma nhị Ta chưa chết đâu. Ta rơi vào bẫy của không hoàng rồi. Màu thưa cứu ta đi ra ngoài đi. Tiếng kêu gào ẩm ý của ma tam từ trên trời vang lên. Gầm một tiếng. Một tiếng giống rồng ngâm phối hợp vang lên trên không. Về mặt của ma nhị bị thiện hoàng hù dọa suýt chút đất là chạy trôi chết trở nên cứng ngắc. Ma tam chưa chết. Thiện hoàng ngươi lừa ta. Ma nhị giữ tận quát. Chậm lừa ngươi cái gì. Chậm đã giết ma tam bao giờ. Thiện hoàng trừng mắt hét liền. Ma nhị sửng sốt, Hình như thiện hoàng chưa từng nói. Tất cả đều là do ta tự mình tưởng tượng à? ầm một tiếng. Ma nhị bất ngờ đánh thiện hoàng một đòn nặng nề. Ngay lập tức sông lên trời. Xác định ma tam không chết. Ma nhị cũng không còn sợ hãi. Lập tức chạy tới chỗ ma tam. Xem thử rốt cuộc là ma tam đã xảy ra chuyện gì. <cười> là chính người tự mình chọn con đường đấy. Hôm nay bất cứ là ai trong số các người cũng đừng có hòng chạy thoát được. Thiện hoàng nói bằng vẻ đạnh lùng. Nói xong thiện hoàng đứt mắt nhìn xuống phía dưới. Vương Khả, người đi đến đây. Theo chấm chấm thiên bá. Nói xong thiện hoàng cũng sông lên trời, đuổi tham ma nhị. Ma nhị cũng thấy rõ tình hình trên cao. Lại nhìn thấy bầu trời đang có một quận tranh. Trên quyền trục là một bức họa. Bức họa này toát ra một làn sân khói trắng rất lớn. Khiến cho người ở phía xa không thấy rõ bức họa này. Mà phía trên bức họa này trông giống như là núi non sông ngòi trong màn đêm. Trong bức họa là cảnh tượng một con kim long khổng lồ đang giao chiến với ma tà. Đúng vậy, chính là bức họa. Ma tà đã biến thành hình vẽ trong bức họa đó. Đây là pháp bảo gì vậy? Ma nhị trố mắt, buông một tiếng. Thiện thần kiếm mạnh mẽ chém tới, trong những mắt ma nhị bị đánh bay vào bức họa. Thiện hoàng cũng bước vào trong bức tranh, ngay lập tức cả bầu trời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Giống như tất cả những người đều không còn nữa. Trận đánh kinh thiên động địa vừa rồi đã bị mất toàn bộ. Phía bên dưới, Tây Bồn Thuận Thủy nhìn Vương Khả bên cạnh, biểu cảm vô cùng kỳ quạc. Chỉ thấy Vương Khả đang ngồi trên một cái băng ghế nhỏ, cầm một nắm hạt dưa trong tay, ngầm đầu, nhìn xương trắng trên trời. Vương Khả, Hoàng thượng gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Tây Bồn Thuận Thủy co mày hỏi, ta nghe rồi mà. Vương Khả nói, nghe thấy rồi sao ngươi còn không đi lên? Tây Bồn Thuận Thủy trợn mắt, Ta lên làm gì Ta đánh có lại bọn hắn đâu Ta đi lên cũng không có ích lợi gì Ta ở đây ăn hạt dưa là được rồi Vương Khả lắc đầu Hoàng thượng bảo ngươi đi lên Nếu người không lên Cẩn thận khi nào trở về hoàng thượng tìm ngươi gây chuyện đấy Tên môn thuận thủy nhắc nhở Hoàng thượng tìm ta thì lên Có thể làm gì chứ Còn không phải là đánh cho hai cái tên tiên nhân trọng thương Rồi bảo ta hạ đao sao Ta không nói là không đi Nhưng mà hiện tại đi lên thì cũng sớm quá chứ Hai tiên nhân còn chưa bị trọng thương đâu Bây giờ ta đi lên cũng chỉ là có thể chờ mà thôi. Đợi hoàng thượng đánh cho bọn họ bị thương nặng một tí. Lúc đó ta lên. Vương Khả giải thích. Tề môn thuận thủy trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người không sợ hai tên thiên ma khi bị giết xong. Sau đó lại sống lại. bọn nắn không dám đâu. Vương Khả nói. Tề môn thuận thủy lắc đầu. Không chắc đâu. Tại sao? Vương Khả tò mò hỏi. Bởi vì đó là Nguyệt Chiếu Sơn hà Đồ. Bên trong có một Nguyệt Thần Cầu là đồ mà thiện hoàng trộm được từ chỗ của đại ma vương, thiên ma không dám tự sát là bởi vì lo sẽ chọc sợ giận đại ma vương. Tuy nhiên nếu như tìm được đồ vật của đại ma vương đã mất, dẫn tới đại ma vương xuất hiện, vậy thì chưa hẳn bọn chúng không dám tự bạo súng lại đâu. Tề Bôn thuận thủy giải thích, rắc một tiếng, hạt dừa trong tay của vương khả bị cắn nổ tung, sắc mặt của vương khả chợt đưa ra. Thiện hoàng này không có việc gì làm hay sao? Mà đi trộm đồ của đại ma vương làm gì vậy chứ? Thật là. Đây không phải là giúp thêm phiền vức cho ta sao Về mặt Vương Khả phiền một Vương Khả đánh cắn hạt cất hạt dưa Rồi sông lên trời Trong nhảy mắt Vương Khả đứng phía trước Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ Lại nhìn thấy bên trong Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ Thiện Hoàng và một con kim long Đang giao chiến với hai đại thiên mạ Hiện tại giao tránh giữa hai bên đều không thể tách rời Hiện tại song phương đánh nhau Tới mức vết thương chẳng chịt rồi Vương Khả Còn không bảo đi vào chém giết bọn họ đi Thiện Hoàng đứng trong nguyệt chiếu sơn hạ đổ mắng. Sắc mặt vương Khả cứng đờ Hoàng thượng, ng Người cứ đánh bọn họ thê thảm một chút đi. Hiện tại ta vào cũng vô dụng thôi. Người cứ đi vào là được. Thiện Hoàng hét lên Vân Khả rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể bước tới một bước vào trong. <cười> Không biết sống chết. Thật sự cho rằng dám đám các người có thể giết bọn ta sao? ma nhị cười to nói. Các người muốn giết ta sao? Còn sớm lắm, Ma Tàm cũng hung dữ gặp lên Mà Tàm Ngươi còn nhớ một ngàn năm trước Các người tới Long tộc của ta này đồ sát không Nạp mạng đi Kim Long giống lên đầy dữ tận Lòng đế Vậy mà ngươi vẫn còn sống sao <cười> Người chết là ngươi Mà Tạm gần lên hung ác Âm một tiếng Giờ những cu đánh điên hoàng hung mãnh Vân Khả nhắm mắt Theo đuổi bước vào Nguyệt Chấu Sơn Hà độ Đây là một không gian đặc thù Ở bên trong giống như là bầu trời Mặt vương khả cũng đầy về ngạc nhiên. Pháp bảo này thật là quỷ dị. Thiện Hoàng, sức mạnh của ngươi đều là đi mượn đấy. Hiện tại càng ngày càng yếu rồi nhỉ. Vừa rồi ngươi đánh ta tà rất tàn nhẫn. Bây giờ đến lượt ta đây. Ba nhị nói, <cười> đến lượt ngươi. Không, là đến viên người chết. Thiện Hoàng lạnh lùng. Nói xong Thiện Hoàng đè tay xuống. Vầng trăng sáng cho bức tranh đột nhiên từ trên trời rơi xuống. lập tức bộc phát ra vô số tia sáng màu bạc. Đè lên chân người của hai tiên nhân Bùm một tiếng Gì thế này Làm sao có thể Đây là lực lượng gì Nguyệt thần cầu Là Nguyệt thần cầu Hai đại tiên nhân Kinh hãi kêu lên à, Mình xin dừng đây nha mọi người nhé Và xin hẹn lại các bạn Ở những tập tiếp theo của bộ truyện Và chúc mừng năm mới mọi người nha với ngày mai thì sẽ đọc thế nào Mình sẽ thông báo sau Nếu mà có chuyện nhé Xin chào